Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Từ đó từ nay đã hơn chục năm Năm nào tôi cũng, cũng dỗ hai con tươm tất Các con lúc sống thích ăn món gì thì cũng món đó Làm đám dỗ đầy đủ, nhưng không ai ăn Vì ngày đó đoạn được này vài trăm mét thôi Nhưng có đến sáu đám dỗ Còn cả ấp Mỹ Hưng một này hầu như nhà nào cũng có đám dỗ Lời đồn về con ma xô xe dưới chân cầu Cần Thư Vụ tai nạn khủng khiếp vào năm 2007 đã cướp đi sinh mạng của 55 con người Tên của họ được khắc trên bia đá thờ phụng trong ngôi chùa Bồ Đề dưới chân cầu Cái chết của họ càng làm giấy lên nhiều lời đồn đại về chuyện ma quỷ tại mảnh đất vốn được cho là rất bí ẩn Ghê gớm này Nhắc lại Đoạn thời gian trước khi tồn tại cầu Cần Thư Một bài cụ cao niên Vẫn còn lưu giữ ký ức Về mảnh đất hoang vu Bên bờ sông Hậu Sự vắng vẻ dọn dọn, dọn Dường như gắn liền với những câu chuyện Ma mảnh, lưu trai từ thuở những người đầu tiên Tìm đến mảnh đất miền Tây Mang gươm đi mở đất theo trí nhớ của các bậc cao niên. Thời Tây còn đô hộ, vùng này bên sông toàn là rừng lá rữa nước. Đầu đầu cũng thấy cây cối um tùm. Cả con sông cái lớn hết sức hoang vắng. Đi trên sông hiếm lắm mới thấy thấp thoáng nhà cửa xa xa trong bờ. Có lẽ vì sự hoang vắng trong khoảng không gian nước và trời bao la, hoang sơ ẩn chứa nhiều điều bất ấy. Đã làm cho số cư dân ít ỏi trong vùng, luôn cảm thấy sợ hãi khi phải xuống sông. Sợ nhất là bọn trẻ con. Khi rủ nhau tắm sông, người lớn luôn cắt dặn phải tắm nhanh rồi lên ngay, kéo ma ra đến kéo đi mất. Một hôm, thằng cô tên Nguyệt cùng vài đứa trẻ ra sông tắm. Sau khi lặn hộp chơi trò móc xỉnh đất, trọi nhau vui vẻ. Mắt đứa nào đứa nấy đỏ ngầu vì bị ngâm nước liên tục. Bọn trẻ định lên bờ về nhà thì thấy thiếu mất một người. Đó là thằng cu. Thằng này bơi lội rất giỏi. Vậy nên ai cũng tưởng nó trốn đâu đó trong đám rửa nước để hồ chúng bạn chơi. Cả bọn bạn với nhau kéo lên bờ để hồ lại nó. Nhưng sau khi mọi người lên bờ rồi mà không thấy tâm hơi thằng cu đâu cả. Phát hoảng, bọn trẻ xuống nhau, kêu nó inh ỏi nhưng vẫn không nghe tiếng trả lời. Vậy là tất cả hớt hại chạy về xóm, báo cho người lớn hay để ra tìm nó. Ông Năm, ba của thằng cu và mấy người đàn ông trong xóm bỏ hết công việc, tức tốc chạy ra sông tìm thằng cu. Mọi người sớm nhau lặn ngụp mò tìm từ xế trưa đến tràng bạn cũng không thấy. Cha mẹ của thằng cu khóc lóc thảm thương. Thấy cảnh này, mấy người già trong xóm nói với nhau, chắc nó bị ma dạ kéo chết rồi. Bọn trẻ mặt mày đứa nào cũng tái xanh trước sự biến mất quá đột ngột của thằng bạn. Nghe vậy, Mới hỏi về con ma da ra, ra làm sao Ông Chín Trơn Người lớn tuổi nhất trong xóm Mới diễn tả lại về con ma này Mình mày Của ma mà da láng bò Trơn nhất Cho nên mình không thể nắm nó được Còn nó thì Nắm mình rất chắc Rồi kéo sâu xuống lòng sông Ai may mắn lắm Mới thoát ra được Những lời đồn thổi về con ma già, con ma xô xe đã trở thành một phần trong đời sống của những người dân sinh sống cạnh dòng sông Hồng minh mang. Tuy nhiên, theo thời gian và sự văn minh, điều ấy dẫn mai một. Cho đến khi xảy ra vụ tai nạn khủng khiếp tại công trường xây dựng cầu Cần Thư như đã đề cập ở trên, thì lời đồn quay lại một cách ghê gừng suốt một thời gian dài từ năm 2008 đến nay nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện